Kinh hòa bình vang lên từ trung tâm Paris cầu nguyện cho anh chị em đang bị bắt. Tin tức về việc nhiều thanh niên công giáo bị công an cộng sản Việt Nam vừa cớ bắt cóc tại nhiều tỉnh thành trong nước đã gây chú ý nơi những người trẻ đang sinh sống tại hải ngoại. Tìm hiểu từng trường hợp của 15 nạn nhân thì ai cũng thấy rõ một số vấn đề. Thứ nhất là những bạn trẻ này không làm gì nên tội. Nếu có tội thì là tội dám đi biểu tình đã đả đảo Trung Quốc xâm lược, đụng chạm đến điều hủy kỵ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là những bạn trẻ đã đấu tranh ôn hòa, bất bạo động trong lúc họ bị công an và các lực lượng Tây sai đánh đập, hành hung bằng đủ mọi bạo lực. Thứ ba là trong số 15 anh chị em bị bắt thì 14 người là tín đồ công giáo và một người theo đạo Tin lành. Thứ tư. là Những thanh niên công giáo này đại đa số là giáo dân, thuộc giáo phận Vinh và đều có liên quan đến việc truyền thông thật sự, đến bảo vệ sự sống, chống phá thai. Sau khi nhận được lá thư ngõ của gia đình, các nạn nhân, nhóm trẻ Paris đã rất ngưỡng mộ những anh chị em công giáo bị bắt cóc về những nhân đức, sự dấn thân phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. họ đã chung đầu tính kế để có thể thực hiện được càng nhiều càng tốt những yêu cầu của các gia đình sau khi phân công người in tờ rơi người in biểu ngữ người làm pano người xin phép sở cảnh sát để biểu tình ngoài quảng trường người sinh lễ trong nhà thờ đức bà paris với sự hiệp thông của đức ông patrick jenkins tổng quản nhà thờ đức bà paris thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em công giáo bị bắt vô cớ được ấn định vào ngày 2 tháng 10 cũng là ngày quốc tế bách bạo động thánh lễ khởi sự lúc 12 giờ 30 không kể du khách giáo dân người Pháp và các quốc gia dự lễ nên đến hơn hàng ngàn người cộng đồng người Việt trong đó nhiều người không phải là công giáo cũng đã tới dự một cách sốt sắng thánh lễ có ba linh mục đồng tế chủ tế là Pono Delavan sau lời chào mừng đầu lễ phục sinh, chủ tế đã thông báo cùng cộng đoàn và xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho 15 thanh niên công giáo đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ một cách độc đoán. đoàn ngài đã xướng danh đoàn ngài đã xướng danh từng người một một cách trịnh trọng. cuối lễ, chính đức ông Raclin đã một lần nữa thông báo là ngoài quảng trường trước tình đình nhà thờ Đức bà Paris. Có một cuộc triển lãm về những người Công giáo Việt Nam đang bị bắt hại, xin mời mọi người tới xem và trao đổi những người Việt Nam tại đó. Khi Cộng đoàn ra quảng trường thì phía bên phải đã thấy một dãy pano với hình ảnh, tên tuổi và tiểu sử của 15 anh chị em thanh niên Công giáo bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt hại. Tấm biểu ngữ viết hiệp thông với những người Công giáo Việt Nam bị bắt. Tuy đã vào thu, nhưng mấy ngày hôm nay, trời Paris nắng đẹp, đẹp hơn cả những ngày mùa hè. Một căn lều được dựng lên phía sau, các em để các em nhỏ tránh nắng. dàn ánh thanh lưu động, gắn trên xe liên tục, phát lên những bản thánh ca du dương, thánh thót Nhanh chóng, anh chị em thanh niên và những người bạn Pháp, cũng như du khách thập phương, quay thành vòng tròn rộng lớn để bắt đầu cầu nguyện. Phía ngoài rất đông du khách tập tụ đứng coi. Năm lời nguyện giáo dân được đọc lên bằng tiếng Pháp Nội dung cầu xin Chúa rủ lòng thương xót Ban cho các anh chị em thanh niên công giáo Được bình an, được cứu thoát Được vững lòng tin, cậy, mến Được trung thành với lý tưởng phụng sự Thiên Chúa là đường, là sự thật và là sự sống Xin Chúa thương an ủi gia đình các nạn nhân đang bị bắt hại Một sự trang nghiêm im lặng Sau mỗi lời cầu nguyện để rồi kết thúc phút cầu nguyện bằng bài hát kinh hòa bình bằng tiếng Việt bất cả bất kể là người Công giáo hay không Công giáo mọi người đều hát rất to vang dậy cả khu quảng trường mỗi người đều nghĩ là một tiếng hát của mình đang thông hiệp với những tiếng hát của các cộng đoàn trong nước và giáo phận Vinh hiệp thông những tiếng hát thì thầm của mười lăm anh chị em đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản sau phút cầu nguyện có nhiều người đã coi triển lãm đọc những tài liệu về sự bất hại tôn giáo dưới chế độ cộng sản việt nam một số người đã tới ghi cảm nhận thông điệp gửi anh chị em đang lâm nạn sau đây là một số hình ảnh một số những lời tâm tình nhắn gửi tôi yêu cầu tất cả các tù nhân việt nam được phóng thích tôi hằng nhớ tới các anh chị em cầu nguyện cùng đức mẹ các thiên thần các thánh cho tất cả các anh chị em tôi ủng hộ cuộc biểu tình đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân chính trị việt nam đã biểu hiện sự dấn thân của họ cho công lý sự thật và tôn trọng nhân phẩm của con người cầu xin đức bà che chở anh chị em những người anh em công giáo pháp đang cầu nguyện cho anh chị em đức chân phước giáo hoàng john foulour đệ nhị đã nói anh chị em đừng sợ anh chị em không đơn độc nếu anh chị em cảm thấy cô độc thì anh chị em hãy nghĩ tới một quốc gia với hàng tỷ người anh em của anh chị em đang ở cùng anh chị em trong nhiệm thể Đức Giêsu Kitô. Tôi yêu cầu tất cả các tù nhân tại Việt Nam được phóng thích. Tôi hằng nhớ tới các anh chị em và cầu nguyện cùng Đức Mẹ, các Thiên Thần, các Thánh cho tất cả các anh chị em. Tôi ủng hộ cuộc biểu tình đòi hỏi tự do, trả tự do cho các tù nhân chính trị Việt Nam đã biểu hiện sự dấn thân của họ cho công lý, sự thật và sự tôn trọng nhân phẩm của con người. cầu xin đức bà che chở anh chị em các anh em thanh thiếu niên việt nam paris cũng đã có những màn diễn nguyện để kêu gọi mọi người hãy đứng lên mà đừng im tiếng phải mạnh dạng nói lên cho thế giới biết rằng các chế độ độc tài trong đó có độc tài cộng sản việt nam đang tra đạt nhân quyền đang bắt hại tôn giáo người ta thấy rõ được tấm lòng hiệp thông của những người trẻ việt nam ở paris với đồng bào và nhất là giới trẻ công giáo trong nước Không thể ngờ có những bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, giáo sư ra nhảy múa trên quảng trường nhà thờ Đức Bà Paris để lôi kéo khách bàn quang tới để nói và các bạn mình đang bị bách hại. Để nói về các bạn mình đang bị bách hại, Kinh Hòa Bình đã được cất lên từ Tòa Khâm Hà Nội, từ Thái Hà. Từ Cầu rằm, từ dòng chúa cứu thế Sài Gòn và nơi cộng sản đàn áp công giáo, hôm nay cũng lời kinh hòa bình của Thánh Francisco ICC do linh mục nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc đã vang lên từ nhà thờ Đức Bà Paris đến tòa Chúa Ba Ngôi, với lời van nài: "Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống cho những ai đầy thiện chí, ơn an." Đó chức Công giáo kêu gọi giáo dục nhân bản cho học sinh các nhà giáo dục công giáo vừa được kêu gọi sống tốt và dạy các giá trị nhân bản cho học sinh sinh viên trong các trường học tại một đại học diễn ra hôm chủ nhật vừa qua khoảng 400 nhà giáo giảng dạy tại các cấp từ mầm non đến đại học ở thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự Đại hội Giáo chức Công giáo có chủ đề giáo dục nhân bản hay thắp sáng lên được tổ chức hôm 2 tháng 10 vừa qua tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cần phải giáo dục nhân bản cho học sinh vì dạy học nghĩa là dạy người ta làm người linh mục dòng Don Bosco xe Nguyễn Văn An nói với các tham dự viên cha An giám đốc học viện dòng Don Bosco kêu gọi giáo viên hãy xem và đón nhận nghề của mình như là một ơn gọi chứ đừng xem là một phương kế sinh nhai thầy Vũ Quang Tuyên trưởng nhóm giáo chức nói rằng Mục đích của đại hội là nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận, tìm ra phương cách giáo dục nhanh bản cho học sinh trước tình hình đạo đức ngày càng xa suốt nơi giới trẻ. Một giáo viên tên Hương quy cho tình trạng xuống cấp trong học đường là do các trường chỉ dạy cho học sinh kiến thức khoa học mà không dạy cho học sinh phải ngoan ngoãn, lệ phép và trung thực. chị nói, một thống kê của nhóm giáo chức cho thấy có khoảng 80% học sinh thừa nhận nói dối và gian lận trong thi cử. Cô Xuân Phương, giảng viên khoa báo chí trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người giáo viên có thể đầu tư vào bài giảng bằng cách lồng ghép những câu chuyện mang giá trị nhân văn để giáo dục học sinh. Cô còn chia sẻ rằng trước khi bắt đầu vào giảng, cô luôn đọc kinh và cầu nguyện Đức Trà phê Nguyễn Văn Khảm nói rằng, tuy Việt Nam không có trường công giáo, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có các giáo viên công giáo với căn tính và nhanh cách công giáo giúp đào tạo, giáo dục những con người hữu ích. Nhóm giáo chức công giáo đã được thành lập năm 2002, sắp tới sẽ sinh hoạt mỗi Chủ nhật đầu tháng để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và sẽ đề ra phương hướng giáo dục nhân bản cho học sinh. sẽ hướng dẫn và bảo vệ những ai theo ngài. Tin từ Vatican, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa sẽ luôn luôn hướng dẫn, che chở và nuôi dưỡng những ai có chí theo chân ngài. Đức Thánh Cha nói ngày 5 tháng 10 trong buổi triều kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, theo Chúa Giêsu, người mục tử nhân hậu, chúng ta sẽ chắc chắn được đi trên con đường chính thật và Chúa sẽ luôn dẫn dắt đồng hành và chúng ta sẽ không bao giờ thiếu thốn gì. với khoảng hai mươi người tụ tập tại quảng trường đức thánh cha tiếp tục một loạt các bài giảng về các thánh vịnh chú trọng đến thánh vịnh hai mươi ba chúa là mục tử của tôi tôi không còn thiếu thốn gì đức thánh cha nói nhìn vào thánh vịnh một bài ai ai cũng quen thuộc và yêu thích Nếu chúng ta đi theo sau một mục tử nhân lành, dù khó khăn đến đâu, dù đường đi có cong queo gian khó trên đường đời, và dù cho nhiều khi chúng ta dường như đang ở trong một sa mạc tinh thần khô cạn, chúng ta có thể biết chắc rằng Chúa sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng chúng ta. Thánh Vịnh là một biểu tượng của sự tin tưởng tuyệt đối, nơi tình yêu chăm sóc của Thiên Chúa, một tình yêu được tỏ hiện ở mức cao cả nhất là cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu kỳ đấng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Chào đón khách hành hương nói tiếng Anh trong cử tọa, Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện cho 35 thanh niên được dự trù phong chức phó tế chuyển tiếp ngày 6 tháng 10 bởi Đức Hồng y Hoa Kỳ William Liveda, một bộ trưởng thánh bộ tín lý, Đức Tin, các tân phó tế đang được đào tạo để trở thành linh mục tại Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ tại Roma. Đức Thánh Cha Benedicto 16 cũng chào đón một phái đoàn các học giả chính thống giáo thuộc ban giảng huấn đại học aristotle ở thessalonica hy lạp ban giảng huấn tặng đức thánh cha benedicto mề đay vàng tông đồ jesson thành thessalonica đức thánh cha nói đây là một dấu hiệu hùng hồn của sự thông cảm và sự đối thoại gia tăng giữa các tín hữu công giáo và chính thống giáo nói với người chính thống giáo Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói là Ngài hy vọng mối tương quan cải tiến sẽ là một dấu hiệu tiên báo cho những tiến triển lớn mạnh sắp tới hơn trong nỗ lực của chúng ta để đáp ứng một cách trung thành chân thật và bác ái đối với lời kêu gọi của Chúa là phải hiệp nhất. và cuối buổi tiếp kiến, Đức Giám mục Anthony B. Taylor, Giáo phận Little Rock, Arkansas, đích thân kính tặng Đức Thánh Cha Benedicto XVI, một ấn bản được phổ biến trong tháng 6 vừa qua. trong chương trình học hỏi thánh kinh của hội giáo phận như Chí đức kinh ngạc một số nhận định của ông robert sporman nguyên giáo sư triết học đại học munich về chuyến viếng thăm nước đức của đức giáo hoàng biển đức 16 chuyến công du cộng hòa liên bang đức của đức thánh cha biển đức 16 trong các ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua tiếp tục gây tiếng vang trong xã hội đức trong các ngày này hội đồng giám mục đức đang nhóm phiên họp mùa thu tại funda bên mộ của thánh bonifacio tông đồ nước đức và trong số các vấn đề nghị sự các vị cũng thảo luận về lời đức thánh cha kêu gọi đơn giản hóa các cơ cấu và giảm nạn bàn giấy rườm rà trong giáo hội nghĩa là giải thoát giáo hội khỏi gánh nặng vật chất về chính trị bà gabriel cuby chuyên viên nghiên cứu Văn chương và là tác giả cuốn sách gồm các thư trao đổi với Đức Hồng Y Redinger hồi năm 2003 liên quan tới các nguy cơ cám dỗ của khuynh hướng tương đối hóa luân lý đạo đức. Cho biết, bà cảm thấy xấu hổ vì bầu khí chống đối thù hằn, các chỉ trích tấn kích bất công và thô tục chống lại một người hiền diệu và khiêm tốn như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong các ngày trước chuyến viếng thăm tại Berlin. Ba đã nghĩ rằng sẽ khó mà xảy ra tại Đức những gì đã xảy ra bên Anh quốc trong chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha hồi năm 2010, nhưng rất tiếc là nó đã xảy ra. Nếu người ta đã bỏ ra một bên các thành kiến và lắng nghe điều Đức Thánh Cha nói thì không thể không bị ấn tượng bởi tính nhân bản sâu xa và tinh thần tu đức cao cả của Đức Thánh Cha. Nhưng ngài đã có khả năng đánh tan các thành kiến, khiến cho những kẻ trước đó chỉ trích ngài lại quay ra ca tụng ngài. Và thật thế, báo chí và các đài truyền hình Đức đã bày tỏ sự hài lòng và kinh ngạc trước sự thành công của chuyến viếng thăm mà họ không đợi chờ. Nhiều nhật báo đã lặp lại các lời tuyên bố của bà Thủ tướng Angela Merkel. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đã khiến cho chúng ta phong phú hơn về mặt tinh thần. Không có giáo hội, nước Đức sẽ là một quốc gia vô cảm trên bình diện xã hội quốc gia. R. R. D. Tổng thống Christen Wolf tuyên bố rằng tôi cầu mong Đức Giáo hoàng Gregginger đã mở rộng con tim của biết bao người dân Đức. Thế giới chính trị thì bày tỏ sự hài lòng và kinh ngạc về bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước Quốc hội cả các chính trị gia tả phái. Hòa hoãn cũng đưa ra các lời bình luận tích cực trong bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Frankfurt Assumant Santa Zizung bà Andres Nales. Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Xã hội đã hài lòng vì Đức Thánh Cha đã gặp các nạn nhân của các vụ sĩ, của các vụ giáo sĩ làm dụng tín dục. Bà nói, đây là một cử chỉ can đảm, qua đó giáo hội vĩnh viễn lãnh nhận các trách nhiệm của mình. Nhật báo phán của giới trí thức trung lập, tiếng nói bảo thủ của nước Đức cũng chú ý tới giá trị tôn giáo của chuyến viếng thăm và các suy tư của Đức Giáo Hoàng. Tờ báo viết, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một lời cảnh cáo Ngoại thường sâu xa Một khiêu khích cần phải được đọc Và với nhiều chú ý Khi ngài nói là người vô ngộ Mà tìm kiếm thì tốt hơn là người tín hữu giả bộ Tờ báo nhận định rằng Từ Freiburg Đức Giáo Hoàng đã mạnh mẽ kêu gọi Sự hiệp nhất của giáo hội Đức Và duy trì sự đồng diện Với giáo hội Roma Đây là một câu hỏi trả lời cho nhiều người Chủ trương cải cách trong nhiều mục lãnh vực trong cuộc sống như các người ly dị tái hôn, cuộc sống độc thân linh mục, hay việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, cũng như các thái độ bài Roma của nhiều thành phần giáo hội. Hai nhật báo Süddeutsche Zeitung và Frankfurt thuộc khuynh hướng cấp tiến đã đăng các bài phân tích đúc kết chuyến viếng thăm của đức thánh cha và chú ý tới các phản ứng của giáo hội tin lành, chờ đợi các câu trả lời cụ thể hơn liên quan tới cuộc đối thoại đại kết. Hai tờ báo ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử một giáo hoàng công giáo đã cử hành một buổi phụng vụ đại kết trong nhà nguyện, tu viện nơi Martin Luther đã được đào tạo. Còn Nhật báo Kornstedt Ange thì khẳng định rằng sau gần 500 năm, lần đầu tiên một vị giáo hoàng công giáo tái lượng định trên bình diện thần học con người, biểu tượng của sự cải cách trên vùng đất nơi phát sinh ra giáo hội nhanh lành, nơi phát sinh ra giáo hội tin lành. mếu ngày nào ngày nhà anh quên con một giây tia ý Chúa chưa con dư đây rút linh hồn cho Chúa bao la trùng khơi, Người nguồn mãi đến chuôi, Lòng tin yêu ơi, về tình yêu Chúa mênh mông trên ngươi, Tình yêu Chúa bao la trùng khơi, Người nguồn toàn vãi đến chuôi, Lòng tin yêu ơi.